Hồi thứ 816, dụ phục, thông qua phân thân khôi lỗi, sau khi tiến vào trong đồng khẩu, hàn lập có thể cảm ứng được tất cả mọi thứ bên trong. Bây giờ phía trước khôi lỗi bạch lang là một cái thông đảo thiên nhiên cao khoảng 7, 8 trường. Hai bên đồng đều có màu đỏ đậm, thỉnh thoảng phun ra từng tia lửa, khiến cho không khí chung quanh vặn vẹo. Hàn lập tin rằng nếu như tu sĩ cấp thấp đi vào thông đạo này mà không có đề phòng thì sẽ bị từng luồng gió nóng làm cho ngất xỉu. Nhưng do bạch lang thân là khôi lỗi nên chẳng bị ảnh hưởng gì cả. Nó bay dọc theo thông đạo về phía trước, không lâu sau trước mắt bóng trở nên sáng ngời, một thế giới ngầm đỏ lửa xuất hiện. Nơi này diện tích rộng khoảng chừng 100 trượng. Nhưng đáng chú ý nhất đó là một cái hồ dung nham chiếm hơn phân nửa diện tích đang không ngừng sôi sụp. Từng cái bong bóng lửa nổ lút bút. Khiến cho người ta nghĩ rằng chỉ cần đi tới thêm một bước nữa sẽ biến thành xác khô. Bốn phía của hồ dung nham này là lớp đất đá màu đỏ nhưng bên trên lại lấp lóe vài loại cỏ màu xanh. Ở đây mà cũng có linh thảo sinh trưởng. Không thể không khiến cho người khác kinh ngạc nhưng cũng vì thế mà Hàn Lập biết rằng chúng không phải là loại tầm thường. Nhưng phân thần trong khôi lỗi của Hàn Lập cũng không có hứng thú với chúng mà ánh mắt nhìn tới khối nham thạch to lớn nhô lên ở giữa hồ. Trên đó có một con quái vật cả thân đỏ rực, cái bụng đang phập phồng, rõ ràng là đang ngủ say. Kích thước của nó cũng không lớn lắm, dòng khoảng 3 trượng còn dài khoảng 5-6 trượng, giống như một con cóc khổng lồ. Lớp ra toàn thân phát sáng ra màu đỏ như lửa, khí thế quả thực bất phàm. Hơn thế nữa mỗi khi nó hít thở, trên thân lại xuất hiện một đám mây màu hồng càng làm tăng thêm vẻ thần bí. Xem ra đây chính là hỏa thiểm thú. Hàn lập cẩn thận xem xét, đánh giá thật kỹ nó một hồi lâu. Sau đó mới di chuyển ánh mắt, nhìn tới thạch thai mở ngoặt, đài đá đóng ngoặt đối diện với hồ dung nhăm. Vừa nhìn người ta đã biết thạch thai này có niên đại rất lâu rồi. Mặc dù mặt trên của nó được điêu khắc rất là nhiều các loại hoa văn ký hiểu nhưng bốn góc thì vỡ nát và bị ăn mòn rất nhiều. Ở giữa thạch thai có một cổ thi hài của một vị tu sĩ mặc trường bào màu xanh đang yên tĩnh nằm ở đó. Trường bào kia trông vừa đơn giản, vừa kỳ lạ, mang vẻ cổ xưa Vừa nhìn đã thấy nó không giống kiểu áo mà các tu sĩ ngày nay sử dụng. Tuy đã trải qua thời gian lâu như vậy nhưng vẫn còn mới tinh như lúc ban đầu. Tản ra lột quang nhàn nhạt. Hiển nhiên không phải là vật phàm. Di hài trong trường bào sớm đã trở thành một đống xương nhưng quỹ gì chính là từng đốt xương đều trong suốt lấp lánh như thủy tinh. Sau khi xem xét cẩn thận bộ hài cốt kia rồi nhìn lại hỏa thiềm thú. Hàn lập liền xuất ra một tia phân thần. Âm thầm tiến về phía thạch thai. Hắn muốn xem xét kỹ di hài của tu sĩ này có để lại bảo vật gì hay không? Mới vừa rồi nhìn qua, Hàn Lập vẫn chưa phát hiện được trên hài cốt có bảo vật hay tối chữ vật gì cả. Điều này khiến hắn nghi ngờ. Có lẽ bảo vật được cất giấu ở trong thanh bào hoặc là nằm gần thạch thai, vì thế hắn phải xem xét trước rồi mới tính tiếp. Lúc này tia thần thức đã bay tới trên di hài, đang từ từ hạ xuống để thăm dò thì ngay lúc này gì biến bỗng phát sinh. Linh quang trên thanh bào đột nhiên đại thỉnh, một tầng ánh sáng mờ mờ xuất hiện, ngăn cản tia thần thức kia. Linh khí ở vùng phủ cận trở nên dao động. Hỏa thềm thú vốn đang nằm ngủ, dường như cảm ứng được việc gì đó. Hai mắt đang nhắm bóng mở ra. Một cặp mắt xanh biếc nhanh chóng quét qua vài cây rồi nhìn chầm chầm khôi lỗi đang đứng ở cửa đồng. Không hay! Hàn lập thầm kêu một tiếng rồi khống chế bạch lang khôi lỗi vội vàng xoay người. Linh quang chớp đồng hóa thành một đảo hào quang chạy ra ngoài. Cùng lúc đó con hỏa thiềm thú trông có vẻ rất là mập mạp kia cửa mình. Nhảy lên một cây rồi đáp xuống đám nham thạch với tư thế nằm sấp. Nó nhìn vào bóng lưng của đảo hào quang kia rồi giận dữ giống lên một tiếng. Lập tức hai chân to lớn phía sau đạp xuống một cái, hóa thành một đoàn lửa đỏ truy đuổi theo. Hỏa thiềm thú kia đang đuổi tới đây. Hai vị đảo hữu hãy cẩn thận một chút. Hàn lập đang ngồi trong pháp trận vô hình bên cạnh, mấp máy môi vài cái truyền âm tới hai người nam lũng hầu. Hai người kia nghe vậy thì sắc mặt liền trở nên ngưng trọng. Đồng thời đưa mắt nhìn tới đám cử phong đang bay tới từ phía xa xa. Ở đó có một đảo bạch hồng đang bay thẳng về vị trí của bọn họ. Một lát sau, lại có thêm một đảo hào quang màu đỏ từ trong đồng khẩu bắn ra. Theo sát đảo bạch hồng kia không chút chậm trễ. Tốc độ của nó tuyệt đối không thấp hơn tốc độ của tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ bình thường. Thấy vậy thần sắc của Hàn lập khẽ động. Lần này may mắn là khôi lỗi bạch lang phái đi thuộc vào loại khôi lỗi mang tính tốc độ. Nếu không việc dẫn dù hỏa thềm thú tới đây có thành công hay không cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Hàn liền thúc dục phần thần trong bạch lang khôi lỗi toàn lực phi hành mà không để ý gì đến hậu quả. Sau đó bàn tay hắn khẽ lật. Một đoàn lam quang băng diễm vô thanh vô tức xuất hiện. Thần sắc hai người nam lũng hầu âm trầm cũng đang chuẩn bị các loại pháp bào phục ở hai bên của pháp trận. Tuy cử ly cách nhau khá xa nhưng hai đảo hào quang nọ chỉ trong nháy mắt đã bay sắp tới. Trên mặt hàn lập chợt ló lên vẻ âm lệ băng diễm trong tay lặng lặng mạnh thêm ba phần. Nhưng ngay vào lúc đảo Bạch Hồng đang rất khó khăn bay tới vùng phụ cận và tiến vào đại trận đã bố trí thì con hỏa thềm thú ở phía sau. Cách khoảng 3-40 trường dường như đã không nhấn nại được nữa. Nó kêu lên một tiếng rất lớn rồi từ trong miệng phun ra một đoàn hỏa cầu. Khi mới xuất hiện hỏa cầu này không lớn lắm, chỉ to bằng khoảng một cách đầu mà thôi. Nhưng sau khi bắn nhanh ra khoảng vài trường thì... Bụt! Một tiếng... Hỏa cầu đột nhiên to lên Chỉ trong chút lát đã hóa thành một cơn gió lửa cực lớn cuốn lấy khôi lỗi đang đứng bên cạnh trận pháp Tiếp theo những âm thanh bảo liệt từ trong ngọn lửa không ngừng truyền ra Sau đó lập tức im mặt, sắc mặt hàn lập khẽ biến Hỏa diễm nhanh chóng tắt đi, khôi lỗi thú đã bị tiêu diệt vô ảnh vô tung Hàn lập thấy vậy trong lòng cả kinh Yêu hỏa của hỏa thềm thú kia thực không giống với loại hỏa diễm bình thường Chí ít cũng hơn cả anh hỏa của tu sĩ Nguyên Anh kỳ một bậc. Không biết là băng diễm của mình có thể chế chỗ nó được hay không nữa. Htb. Du. Lịch. Rốt. Bốc. Com. U. 11.103.024. Lao. Mơ. Bê. Ba. Vô luận là tử la thiên hỏa hay đại canh kiếm trần cũng đều là những đòn sát thủ rất lợi hại. Không những thế... Chỉ cần hàn lập xuất ra tất cả khôi lỗi ghét đan kỳ ra thì cũng đủ diệt sát đối thủ. Chỉ là hắn không nỡ hoang phí như thế. Dưới một tình huống nào đó, khôi lỗi thú sẽ có hiệu quả lớn. Lúc này hỏa thiểm thú thấy đã diệt được kẻ xâm nhập hang động nên cực kỳ hài lòng. Kêu lên một tiếng rồi hào quang lói lên. Muốn quay đầu trở về. Đến lượt mình, ba người hàn lập nhìn nhau trong đó căng thẳng nhất chính là hàn lập. Sinh tử của Nam Cung Nguyễn liên quan đến cổ thú kia nên hắn làm sao để cho nó dễ dàng thoát đi Sau khi nhú mày thân hình Hàn Lập khẽ động, hóa thành một đảo hào quang bay ra Thân ảnh Hàn Lập lẻ loi xuất hiện ở bên cạnh pháp trận Nam lũng hầu và lỗ về anh lập tức ngẩn ra nhưng sau đó cũng minh bạc ý tứ của hắn Cử động này của Hàn Lập tất nhiên là kinh động đến con hỏa thiềm thú đang chuẩn bị trở về Nó nhanh chóng quay đầu lại, nhìn tròng trọc địch nhân vừa xuất hiện, không chút động đẩy trong mắt ló lên vẻ nghi hoặc Hàn lập cũng yên lặng. Một tay nắm lấy một đoàn lam quang nhỏ. Một tay vỗ vào túi chứ vật bên hông. Từ đó bỗng nhiên bay ra sau đảo lam quang. Lần lượt đứng sau hàn lập. Sau khi quang hoa thu liếm liền xuất hiện sáu con rùa to lớn, thân cao ba trượng, linh quang toàn thân lấp lóe. Đó chính là khôi lỗi thú cử quy mà Hàn Lập vừa mới luyện chế thành. Hàn Lập dùng thần thức ra lệnh. Trên quy xác của 6 con khôi lỗi thú đột nhiên xuất hiện những cây băng truy dài giống nhau. Khoảng một thước. Sắc nhọn lấp lánh. Tán phát ra từng tia hàn khí. Nhất thời những con cử quy nhìn như vô hại bóng chốc trở nên nguy hiểm. Biến thành bộ dáng hung áp dữ tờn. Khí thế cực kỳ bức người. Hỏa thiềm thú đối diện tựa hồ cảm ứng được địch ý của Hàn Lập nên trong đôi mắt màu xanh lục của nó lói lên những tia hung quang. Trong nháy mắt đã hé miệng phun ra một vơ. E! E! Nơ! Hỏa cầu! Mắt thấy hỏa cầu kia phóng to. Khí thế hung hăng. Bắn về phía mình. Hàn Lập không nói một lời nào. Ý nghĩ dò xét uy lực yêu hỏa của cổ thú lập tức xuất hiện ở trong đầu. Do đó hắn dương cánh tay đang cầm băng diễm lên. Đoàn lam sắc băng diễm liền ngưng tụ thành một đóa hoa băng. Nhẹ nhàng bay tới phía trước ngay đón hỏa cầu khổng lồ. Đường kính hỏa cầu của hỏa thiệm thú khoảng 5, 6 trường. Còn đóa hoa kiện lam băng diễm chỉ có kích cỡ khoảng vài tấp. So sánh về mặt hình thể thì không còn gì để nói. Nhưng khi hai thứ tiếp xúc với nhau, một trường cảnh khiếp người xuất hiện. Chỉ nghe bụt một tiếng. Lam quang, hỏa cầu lói lên từng tầng từng tầng băng dày bao lấy bên ngoài hỏa cầu. Trong không trung đột nhiên xuất hiện một viên cầu bằng băng cực lớn. Ở giữa nó có những đóa hỏa diễm màu đỏ đang nhảy múa không ngừng. Cảnh tượng này khiến hàn lập ngẩn ra. Nhưng hỏa thiềm thú đối diện khi thấy hỏa cầu bị cấm cố thì trở nên bão nổ Nó mở miệng phun ra thêm hàng trăm ngàn hỏa cầu to bằng nắm tay ào ào kích tới. Hàn lập lầm nhầm cánh tay phất lên. Sau con cử quy phía sau đã ở trong tư thế sẵn sàng lập tức sung quy sát. Vô số đảo băng truy phá không bay ra. Nganh đón đám hỏa cầu. Âm âm âm. Một trận thanh âm nổ tung vang lên. Hàn khí màu trắng do băng truy tạo thành tiếp xúc với mạng lửa lớn do hỏa cầu hóa ra. Bạch khí bóng chốc tràn ngập cả bầu trời. Hàn lập nhìn chầm chầm về phía trước. Hai mắt nhú lại. Rõ ràng quy lực hỏa cầu của đối phương cao hơn nhiều so với băng truy. Trong nháy mắt, hỏa lãng đã bức hàn khí lùi về phía sau. Hàn lập thấy vậy trong miệng lầm bẩm một câu gì đó, thân hình đột nhiên bắn về phía sau. Sau con khôi lỗi thú cử quy cũng lập tức theo sát. Lúc này biển lửa đã hoàn toàn áp chế hàn khí của băng truy. Nó không chút khách khí tiếp tục tấn công. Nhưng sáu con cử quy lại phun ra thêm một đời băng truy mới nữa, hàn khí một lần nữa lại ngăn chặn được hỏa lãng. Trong khi đó hàn lập và đám khôi lỗi cũng đã bay ra xa hơn 20 trường. Hàn lập chăm chú nhìn hỏa thiểm thú đang đứng yên bất động tại chỗ, môi khẽ mím chặt. Theo như tài liệu hắn có được trước khi vào chuỗi ma cốc thì hỏa thiểm thú kia ngoại trừ việc có thể dựa vào dung nham chi lực để khôi phục nguyên khí của mình. Nó còn tinh thông hỏa độn chi thuật. Trong nháy mắt có thể đào thoát xa xa hơn ngàn trượng. Mà nơi này chính là chân núi, khắp nơi đều có sung nhăm. Nếu hỏa thiềm thu chui vào trong đất thì có thể dễ dàng đào tẩu. Đối với điều đó, hai người nam lũng hầu cũng không chút để tâm vì bọn họ đến đây để tìm bảo vật của bộ hài cốt kia. Cho dù không có cách nào tiêu diệt được cổ thú, chỉ cần đuổi nó xa xa là được rồi. Nhưng hàn lập lại khác vì hắn phải lấy được yêu đan của nó. Do đó hắn nhất định phải dẫn dụ hỏa thiềm thú vào bên trong pháp trận để chặn đường rút lui của nó. Sau đó mới phóng tay phóng chân suốt thủ diệt trừ. Vì vậy việc hỏa thiềm thú có truy đổi theo hay không tự nhiên trở thành một sự kiện quan trọng. Hỏa thiềm thú thấy hàn lập chỉ đấu có một lần liền lập tức bỏ chạy. Nó không nhìn được liền ngẩn ra. Nhưng hình như con thú này linh trí không cao. Nó không chút suy nghĩ. Lập tức hóa thành một đảo hồng quang. hăm hở đuổi theo. Hàn lập thấy vậy thì trong lòng vui mừng. Chỉ vừa mới truy đuổi một đoạn. Hỏa thiểm thú bỗng nhiên thấy xung quanh mình hiện ra một tầng thủy mạc mở ngoặt. Màn nước đóng ngoặt màu lam. Tiếp theo bạc quang trên tầng thủy mạc ló lên. Vài con thủy long màu trắng khi ẩn khi hiện. Nóng lòng muốn bay ra Không khí trong pháp trận trở nên lạnh lẽo Hỏa thiểm thú cả kinh Lập tức dừng truy đuổi Hai mắt liếc ngang liếc dọc Trong miệng phát ra âm thanh đe dọa Cùng lúc đó hai bên pháp trận Cũng lói lên linh quang Nam lũng hầu và lỗ về anh Đồng thời xuất hiện Hai người này vừa thấy cổ thú Bị pháp trận khốn trụ liền không chút khách khí Tế xuất ra các loại bảo vật Nam lũng hầu ném bích ngọc Chỉ hoàn mở ngoặt Chiếc nhẫn màu ngọc bít đóng ngọt ra. Còn lão giả họ lỗ thì không sử dụng pháp kỳ mở ngọt. Cây cờ đóng ngọt lúc trước nữa mà hai tay dương lên. Hai thanh phi qua mở ngọt. Thương. Giáo đóng ngọt đồng loạt bắn tới. Quang mạc của pháp trần tất nhiên là không ảnh hưởng đến bảo vật của hai người. Chỉ hoàn cùng phi qua ló lên rồi xuyên qua tầng bảo hộ công kích về phía hỏa thiềm thú. Mấy con thủy long màu trắng cũng vừa vặn bay ra Dương nanh múa vút tấn công Đó là do hàn lập ở xa điều khiển trận kỳ trong tay Phát động cấm chế của pháp trận để phối hợp với thế công của hai người Hỏa thiểm thú tuy linh trí không cao Nhưng thấy cảnh này liền cảm thấy có chỗ không ổn Nó lập tức hống lên một tiếng kinh thiên đồng địa Sau đó thân thể co rút rồi lại rãn ra Thi triển thần thông bảo mệnh của bản thân Chỉ thấy sau tiếng hống trên thân xuất hiện từng tầng từng tầng quang thuẫn màu đỏ. Những cái thuẫn nhỏ này có mật độ dày đặc. Từng lớp từng lớp từ trên thân hỏa thiểm thú bắn ra. Sau đó xung hợp lại thành một thể. Trong nháy mắt hình thành nên một cái vòng bảo vệ màu đỏ ba tầng. Mưa gió không lọt. Nhưng vào lúc này Bích Ngọc chỉ hoàn thủy long cùng với hai thanh phi qua vừa vặn công kích lên vòng bảo vệ đó. Lập tức trong pháp trận vang lên âm thanh ầm ầm không ngớt Các loại hào quang đan chéo vào nhau tạo nên cảnh tượng vô cùng chói mắt khiến người ta không thể nhìn thẳng được. Nhưng sau khi hỏa thiểm thú hống lên thêm một tiếng nữa. Một đảo quang trụ mở ngoặt. Cột sáng đóng ngoặt to lớn từ trong quang tráo mở ngoặt. Vòng bảo hộ đóng ngoặt tách ra. Công kích lên thủy mạc. Phúc. Một tiếng thủy mạc chỉ ngăn cản Hồi được một chút rồi bệnh bị xuyên qua tràm thú. Một cách Hồng quang ở giữa pháp trận đột nhiên đại thỉnh tiếp theo một hỏa trụ to lớn cuồn cuộn xuất hiện xung quanh hỏa thiềm thú. Trong nháy mắt, vô luận là thủy long. Chỉ hoàn hay hai thanh phi qua màu lam đều bị đẩy ra bên ngoài hỏa trụ. Còn ở trung tâm chính là thân ảnh mơ hồ của yêu thú. Tại lúc tất cả các loại công kích đều bị bài trừ thì hỏa thiềm thú biết mình rơi vào bẫy. Lập tức chớp lấy cơ hội. Hai chân sau đạp xuống. Hóa thành một đoàn liệt diễm bắn lên. Mục tiêu chính là lỗ hồng đang từ từ khép lại. Nam lũng hầu và lỗ về anh thấy vậy thì cả kinh. Nhanh chóng điều khiển bảo vật của bản thân để ngăn chặn yêu thú trốn thoát khỏi pháp trận cấm chế. Nhưng dường như đã chậm mất một bước. Hai người tận mắt thấy đoàn liệt diễm sắp đến gần thủy mạc. Trong nháy mắt sẽ thoát ra ngoài nhưng lúc này đột nhiên ở xa truyền lại âm thanh bén nhọn. Chân trước của hỏa thiềm thú vừa đưa ra khỏi lỗ hồng liền thấy hắc quang lói lên có một cái gì đó cắt xoẹt qua. Yêu thú lập tức cảm thấy vô cùng đau đớn chân trước đã mất đi một đoạn. Cơ thể hỏa thiềm thú co rút lại một cảm giác thống khổ kịch liệt truyền đến. Tuy nó có thần thông không nhỏ nhưng cũng không cách nào đè nén được kêu lên một tiếng thảm thiết rồi từ trên không trung rơi xuống. Hai người nam lũng hầu bên ngoài thấy vậy thì vui mừng, lập tức chỉ huy bảo vật, điên cuồng công kích lên hỏa thiềm thú. Bích Lộc chỉ hoàn sau khi ngơ hồ một trận liền huyến hóa ra hàng trăm ảng ảnh. Bay quanh hỏa thiềm thú. Muốn tiến tới gần để tầm cố nó. Còn hai đảo phi qua lam sắc thì rung lên một cái. Hóa thành hai con băng mãng dài khoảng năm, sáu trường. Trực tiếp công kích tới. Nhưng hỏa thiểm thú không hổ là thượng cổ kỳ thú mà thương khôn thượng nhân năm đó cũng phải kiêng kỳ. Tuy bị đứt mất một chân nhưng điều đó dường như chẳng ảnh hưởng gì đến tu vi của nó cả. Cơ hộ trong nháy mắt. Quang thuẫn dày đặt lại xuất hiện. Nginh đón thế công. Áng ảnh của chỉ hoàn căn bản không thể đến gần thân nó do đó chẳng làm gì được. Chỉ bằng thần thông bình thường công kích lên quang thuẫn nhưng hiệu quả kém đến mức đáng thương. Còn hai con băng mãng có thuộc tính vừa vặn khắc chế hỏa thuộc tính của quang thuẫn nên mỗi một lần táp tới đều có thể phá hủy một số tiểu thuẫn nhưng số lượng của chúng dường như vô cùng vô tận nên hiệu quả cũng chẳng nhiều. Một lúc sau bỗng nhiên có 6 đảo quang trụ màu lam từ ngoài ra nhập vào. Mỗi lần công kích đều tiêu diệt được một lớp quang thuẫn. Mơ thanh ẩm ẩm lập tức vang lên. Hỏa thiềm thú vừa định đứng dậy thì lại bị đè ép xuống mặt đất. Nam lũng hầu ngẩn ra. Thoáng liếc mắt nhìn. Thấy hàn lập không biết từ khi nào đã bay đến một chỗ cách đó không xa. Chính đang phất tay. Xua đi hắc khí trên một cánh tay. Còn sáu con khôi lỗi phía sau thì hé miệng phun ra từng đảo quang trụ to bằng cái bát. Tấn công về phía hỏa thiềm thú trong pháp trận. Ánh mắt Hàn Lập di chuyển, nhìn về phía đoạn chân bị đứt của hỏa thiệm thú đang ở bên ngoài thủy mạc. Tuy đã rời khỏi bản thể nhưng nó vẫn phiêu phù bên ngoài tiếp tục tỏa ra từng tia hồng quang, giống như có linh tính vậy. Hàn Lập thấy thế, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Vừa rồi thấy tình hình nguy cấp. Hỏa thiệm thú định phá cấm thoát ra nên hắn chỉ có thể sử dụng âm ma chạm. Chém đứt chân trước của yêu thú. Nhưng không tưởng được yêu thú sau khi bị thương vẫn còn hung hãn như vậy. Tuy bị hai tu sĩ Nguyên Anh Kỳ và sáu con khôi lỗi công kích nhưng vẫn có thể chống đỡ được. Chẳng trách mà năm đó dưới tình huống nguyên khí đại tổn thương khôn thượng nhân đã biết khó mà chủ động rút lui. Hàn đảo hữu, linh thuẫn hỏa thuộc tính trên thân con hỏa thiểm thú kia thực sự liên miên bất tuyệt, không thể diệt trừ hết. Chắc đảo hữu phải sử dụng thần thông băng thuộc tính kia để khắc chế mà thôi. Nếu không cuộc chiến này không biết còn dây dưa đến khi nào nữa Lão giả họ lỗ mắt thấy tiểu thuẫn trên thân hỏa thiểm thú sau khi bị tiêu diệt Lập tức hóa thành từng đám mây lửa nhàn nhạt thâm nhập vào cơ thể của nó Sau đó lại có thêm một đợt quang thuẫn xuất hiện nên lo lắng gọi Hàn Lập Không cần lỗ về anh nói Hàn Lập cũng nhìn thấy điều này Hắn không nói năng gì Phất tay áo Hơn 10 thanh phi kiếm màu vàng bay ra Sau khi liệng vòng quanh liền hợp thành một cử kiếm dài hơn một trượng Cử kiếm tỏa ra hào quang rực rỡ, hàn khí bức người Cử động này khiến hai người nam lũng hầu không nhịn được ngây ngốc Bọn họ tưởng Hàn Lập sẽ thi triển lam sắc băng diễm đáng sợ kia để đối phó với hỏa thiềm thú Nhưng hắn lại phóng phi kiếm ra nên hai người có chút khó hiểu Mắt thấy cử kiếm đã hình thành, sắc mặt Hàn Lập không chút thay đổi đưa tay phất về phía nó Kim quang lói lên cử kiếm hạ xuống trước hàn lập. http Du. Lịch. Rốt. Con. U. 11 triệu 100 Lao. Mơ. Bây. Bà. Kim kiếm khẽ dung lên. Sau đó bị bao phủ bởi một tầng lam diễm đang bốc cháy ngùng ngụt. Hàn lập do dự một chút rồi chập hai tay lại đánh thêm một đảo pháp quyết để kích phát ít tà thần lôi. Lập tức âm thanh sấm nổ vang lên trong lam sắc hỏa diễm của cự kiếm còn có nhiều tia kim sắc điện hồ lấp lói không ngừng. Hàn lập thấy vậy trong ánh mắt chợt xuất hiện sự âm lệ. Hắn điểm chỉ về phía hỏa thiềm thú trong pháp trận mở miệng hô lên một tiếng đi. cự kiếm liền hóa thành một đảo hào quang chảm về phía hỏa thiềm thú. Lúc này nam lũng hầu và lỗ về anh sau khi tấn công không có hiệu quả thì tạm hoán một chút. Yêu thú có dịp thở ra một hơi. Linh quang trên thân nó khi sáng khi tối bụng đột nhiên to lên. Xem ra đang muốn thi triển thần thông gì đó để phản kích. Nhưng lúc này cự kiếm đã bay tới đỉnh đầu của hỏa thiểm thú. Mang theo thanh thế bức người chém xuống. Hỏa thiểm thú nhìn tròng chọc kim kiếm trên không. Hai mắt màu xanh nhấp nháy mấy cái. Tựa hộ như cảm nhận được uy hiếp nên tuy bụng đang bành trứng nhưng không quản gì cả. Kêu lên một tiếng quái gì rồi phun ra một viên hỏa đạn màu đỏ rực. Nganh tiếp thế công. Hỏa đạn này chỉ có kích cỡ bằng nắm tay nhưng bên ngoài lấp lánh. Hồng quang bên trong chớp động. Giống như một viên hỏa trâu to vậy. Sau khi hỏa đạn xuất hiện, không khí trong pháp trận bỗng nhiên trở nên nóng rực. Yêu đàn. Không đúng. Không phải là thực. Không phải... Hàn lập vừa thấy vậy trước tiên là cả kinh nhưng sau đó phát hiện ra nó không phải là yêu đan thật sự nên mới yên tâm. Dù sao nếu thật thì hắn ném chuột cũng sợ vỡ đồ chứ. Hàn lập bắt pháp quyết cử kiếm không chút trần chờ chém về phía hỏa đạn. Với mức độ sắc bén của thanh trúc phong vân kiếm. Cộng thêm quy lực khi liên kết với nhau thì cho dù hỏa đạn kia có cổ quái sao chăng nữa. Chỉ với một kiếm hàn lập nghĩ rằng có thể hủy diệt nó. Nhưng cảnh tượng xuất hiện trước mắt khiến hắn cả kinh, xoẹt một âm thanh vang lên quang hoa trên hỏa đạn đại thỉnh, hồng quang kim quang đan xen vào nhau. Cự kiếm chỉ chém được nửa đường liền bị hỏa đạn ngăn chặn lại. Trong ánh mắt của hỏa thiềm thú lói lên một tia cười nhạo vô cùng giống con người. Sau đó nó hé miệng kêu lên một tiếng bén nhọn. Hỏa đạn tách ra thành hai trong nháy mắt nổ tung. Một phiến hồng quang lan ra. Lập tức ngưng tụ thành hai quang xà màu đỏ dài khoảng một trường. Thân hình chúng nhoáng lên một cái rồi quấn lấy cử kiếm bao vây vào bên trong. Cử kiếm có chút ngừng trễ, bộ dáng có vẻ bị cầm cố. Hàn lập lập tức ngẩn ra nhưng sau đó khói miệng nhích lên, lộ ra một tia cười lạnh. Hai tay hắn bắt quyết. Nhẹ nhàng điểm về phía cử kiếm. Kim quang trên thân kiếm lói lên. Xuất hiện một cái điện vóng. Vô số điện hồ phát nổ. Quang xà đang quấn lấy cử kiếm lập tức bị bắn ngược trở lại. Nhân cơ hội này. Cử kiếm khẽ sung lên. Biến mất khỏi chỗ cứ. Một lát sau đã xuất hiện bên ngoài quang Thuấn Thuẫn thế chém xuống. Lam sắc hỏa diễm đột nhiên bốc cháy dữ rồi. Soảng soảng âm thanh vỡ vụn vang lên. Tất cả quang Thuấn bị cử kiếm chạm trúng đều bị lam diễm đông kết thành băng lấp lánh. Sau đó bị chém vỡ vụn. Sau khi một mạch phá hủy hết 10 lớp tiểu thuẫn bên ngoài, cự kiếm đã ở phía trên bàn thể của hỏa thiềm thú. Hung hăng chạm xuống cách đầu khổng lồ của nó. Hỏa thiềm thú căn bản không tưởng tượng được tình thế đột nhiên xoay chuyển. Nó vừa mới phun ra hỏa đạn, ngay cả thở cũng không kịp thì cự kiếm đã công phá hổ thuẫn rồi chém tới. Tuy linh trí của nó không cao nhưng sắc mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Rơi vào đường cùng, hỏa thiệm thú chỉ có thể há miệng, phóng ra cái lưới dài đen thui quấn lấy cử kiếm Đồng thời dầm hai chân sau, muốn nhảy tránh Nếu là phi kiếm, phi đao phổ thông thì hành động của yêu thú là không sai Dù sao cái lưới của nó cũng cứng rắn không kém pháp bảo phổ thông Nếu dưới tình huống bình thường thì nó sẽ thành công Nhưng thanh trúc phong vân kiếm đã được thêm vào canh tinh, pháp bảo bình thường sao có thể so sánh được Cái lưới của hỏa thiềm thú vừa tiếp xúc thì kim quang ló lên cử kiếm đã chạm thành hai nửa, rồi tiếp tục công kích xuống. Phốc! Hỏa thiềm thú vừa mới nhảy lên khoảng một trượng thì đầu đã lìa khỏi cổ. Quang thuẫn xung quanh nó lập tức hóa thành cho bụi. Thành công rồi! Lỗ về anh thấy vậy liền vui mừng kêu lên. Nam lũng hầu cũng thở vào một hơi mỉm cười, hai tay bắt pháp quyết, muốn triệt bỏ pháp trận. Hãy khoan! Hàn lập lạnh lùng nói một câu, ngăn cản hành động của Nam Lũng Hầu. Sao? Hàn huyên có ý tứ gì? Nam Lũng Hầu ngẩn ra trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc một tay tự động đặt lên túi chứ vật bên hông. Lỗ về anh liếc nhìn Hàn lập một cái thân hình khẽ động, sắc mặt cũng lộ ra vẻ cảnh giác. Không có gì. Chỉ là họa thiểm thú vẫn chưa tiêu diệt hoàn toàn. Nam Lũng Huyên không cần quá khẩn trương như vậy. Hàn lập xem như không thấy Chỉ nhàn nhạt nói Cái gì Hỏa thiềm thú vẫn chưa chết Nam lũng hầu và lỗ về anh nghe thế đều cả kinh Nhanh chóng nhìn vào trong pháp trận Lúc này bọn họ mới phát hiện thấy bộ giang có chút quý gì Của thi thể hỏa thiềm thú Đầu một nơi thân một nẻo Nhưng liên quang vẫn không mất đi Vẫn Bồi phiêu 818. phù tại không chung Không có ý Cổ muốn di hài thương. Nhưng những điều đó còn chưa đáng nói Dưới ánh nhìn chăm chú của hai người nam lũng hầu. Từ cổ trên thân thể mất đầu của hỏa thiềm thú tàn ra những tia sáng màu đỏ. Phần đầu đang phiêu phù ở bên cạnh cũng có hiện tượng tương tự như vậy. Hai phiến hào quang không ngừng đan xen dần dần tiếp cận với nhau. Bất diệt chi thế? Hỏa thiềm thú này lại có thiên phú thần thông loại này ư? Nhìn cảnh tượng trước mặt, nam lũng hầu thất thanh kêu lên. Thần sắc của lỗ vệ anh cũng lộ ra vẻ cả kinh. Bất diệt. Trên đời này thực sự có thứ bất diệt chân chính hay sao? Chỉ là sinh mệnh lực so với yêu thú phổ thông cường đại hơn một chút mà thôi. Đã đọc qua rất nhiều điển tịch nên hàn lập tự nhiên biết cái gì gọi là bất diệt chi thể. Khi hắn liếc nhìn chân chuông bị chém đứt kia. Thấy được sự khác thường. Trong lòng hoài nghi nên đã ngăn cản hành động khai mở cấm chí của nam lũng hầu. Vạn nhất Hỏa Thiểm Thu trước lấy cơ hội đào thoát thì công sức của mình trở thành công cốc sao? Nhưng lúc này Hàn Lập cười lạnh một tiếng điểm chỉ về phía cử kiếm. Cử kiếm đột nhiên phân thành hai, hóa thành hai đảo kim quang đồng thời trảm xuống. Một mảng lam quang trước lóe ẩm ẩm, hai tiếng thanh thúy vang lên. Đầu và thân thể của Hỏa Thiểm Thu bị băng diễm trên thân kiếm đông kết thành tượng băng. Phong bế hồng quang vào trong. Tiếp theo liền bị phi kiếm công kích vỡ vụn. Hóa thành từng điểm tinh quang. Bay múa ngập trời. Ở chỗ thân thể bị phá hủy có một viên cầu màu đỏ rực đang phiêu phụ. Đó chính là yêu đan của hỏa thiềm thú. Vừa thấy yêu đan xuất hiện. Nam lũng hầu và lỗ về anh nhìn nhau. Cả hai đều thấy được một tia đồng tâm trong mắt đối phương. Dù sao đấy cũng là yêu đan của cổ thú có bất diệt chi thể nói không chừng còn có hiệu quả đặc thù gì đó. Nhưng vừa nghĩ đến thần thông mà Hàn Lập thi triển cùng với danh tiếng như sấm ngang tai gần đây của hắn. Hai người đành phải bỏ đi ý nghĩ dao động. Dù sao hai người cũng rất rõ ràng một điều rằng thần thông của Hàn Lập đều trên bọn họ. Cho dù liên thủ với nhau. Phỏng chừng khi đánh nhau. Xác suất thắng lợi của mỗi bên cũng chỉ là năm. Năm mà thôi. Vì một viên yêu đan không rõ tác dụng mà trở mặt, điều này thực không đáng. hờ tờ tờ p s u l i q e r o b o z b i e s v i n g u bằng 376.406.252 và v a c 5 u búp n kết một u p s b s t i g u 5 A 9 kết và du lịch bằng một Hàn lập tuy không có lòng tham nhưng tâm tư bọn người nam lũng hầu Hắn sao lại không biết Trong lúc đấu với hỏa thiềm thú Hai người tuy là tu sĩ nguyên anh kỳ nhưng rõ ràng đã không xuất hết toàn lực Cơ hộ đều dựa vào thần thông của hắn để tiêu diệt yêu thú Vì thế sau khi giết chết hỏa thiềm thú Ngoài mặt hàn lập làm ra vẻ như thường nhưng trên thực tế Trong lòng đã sớm tăng cao cảnh giác đối với hai người kia để đề phòng bọn họ thấy lời mờ mắt. Làm ra những hành động ngô ngốc. Hiện tại thấy sắc mặt hai người thay đổi nhưng trong nháy mắt đã khôi phục lại bình thường. Hàn lập liền thở vào một hơi. Tuy hắn chẳng sợ gì bọn họ nhưng không đồng tay đồng chân thì vẫn tốt hơn. Hàn lập lập tức đưa tay phất về phía thủy mạc. Vụ một tiếng viên yêu đan kia bay vào trong lòng bàn tay hắn. Tiếp theo hai thanh phi kiếm từ đồng phân giải. Hóa thành hơn 10 thanh tiểu kiếm. Phi xạ bay trở về tay áo. Biến mất vô ảnh vô tung. Hàn lập cuối đầu nhìn viên yêu đan màu đỏ rực trong tay thở phào một hơi. Cuối cùng hắn đã đạt được một trong các mục đích của chuyến đi vào chuỗi ma cốc. Lúc này nam lũng hầu đột nhiên cười nói. Lần này việc diệt sát hỏa thiểm thú đã khiến hàn đảo hữu cực khổ rồi. Tuy nhiên hiện tại chúng ta cũng nên tiến vào xào huyệt của nó xem xét thử. Chắc Hàn Hương cũng cảm thấy hứng thú đối với bảo vật của bộ hài cốt kia. Chắc chắn là vậy. Hàn lập thu lấy yêu đan rồi thản nhiên gật đầu nói. Lỗ về anh nghe thế, sắc mặt tự nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó ba người liền thu thập pháp trận lại rồi trực tiếp đi về phía xào huyệt nơi chân núi. Lần này không phải Hàn Lập không muốn âm thầm ra lệnh cho Ngân Nguyệt đột nhập vào trong đồng để tìm bảo vật như lần trước mà do hai người kia cũng là loại rảo hoạt thành tinh. Luôn luôn chú ý đến hành động của hắn. Hơn nữa pháp lực của bọn họ cao hơn hắn một bậc. Nếu không có cái gì ểm hổ mà đưa Ngân Nguyệt ra thì 89 phần là không qua mặt được. Hơn nữa bộ hài cốt kia có điều cổ quái nên Hàn Lập cũng có chỗ riêng kỷ. Sau khi suy nghĩ hắn liền bỏ đi chủ ý này Ba người hóa thành ba đảo hào quang trong nháy mắt đã đến trước cửa đồng Sau đó không chút do dự đi vào trong Vừa thấy hồ dung nhâm Hai người nam lúng hầu ngẩn ra nhưng lập tức khôi phục lại vẻ bình thường Ngó nghiêng bốn phía xung quanh Nhưng hai người chỉ nhìn thoáng qua quanh hồ một cây rồi ánh mắt rơi xuống bộ hài cốt của cổ tu sĩ đang nằm trên thạch thai Thần sắc hai người trở nên vui mừng Xem ra kia chính là di hải mà thương khôn thượng nhân đề cập đến. Hai vị đảo hữu chúng ta cùng qua đi. Nam lũng hầu thu lại nộ cười bảo trì chấn định nói. Hàn lập cùng lão giả tự nhiên sẽ không cử tuyệt. Ba người lập tức bay qua hồ dung nhằm trực tiếp đáp xuống trước thạch thai. Đứng ở chỗ cách thạch thai ba. Bốn chương. Hàn lập đánh giá bộ hài cốt thêm một lần nữa. Trên mặt lộ ra vẻ nhẫn nhịn. Nam lũng hầu và lỗ về anh lại không chút khách khí. Vừa mới ổn định thân hình liền lập tức dùng thần thức tra xét để tìm kiếm vị trí cổ thể của bảo vật. Hàn lập thấy thế khóe miệng khẽ nhích lên, lộ ra vẻ như cười như không im lặng không nói gì. Hắn sớm đã biết kiện cổ bào kia có điều quái gì nhưng nhắc nhở để hai người kia tự cảm nhận. Quả nhiên thần thức Nam lũng hầu và lỗ về anh vừa mới tiến tới bộ hài cốt thì quang hoa trên thanh bào mở ngoặt. Áo xanh đóng ngoặt đột nhiên đại thỉnh. Thần thức của bọn họ bị phản xạ lại. Vì cả hai chưa gặp phải trường hợp này nên không nhìn được cả kinh kêu lên một tiếng. Di, thanh bào kia có chút cổ quái. Trên mặt lỗ về anh lộ ra vẻ ngoài ý muốn lầm bẩm nói. Không có gì. Đó chỉ là một kiện thanh tàm bào mà thôi. Loại áo này được dệt từ một loại tơ tằm cổ xưa có thể ngăn cản thần thức tu sĩ dò xếp. Hiện tại là bảo vật hi hãn trong tu tiên giới nhưng nghe nói ở thời thượng cổ thì chỉ là vật bình thường. Nam Lũng Hầu khôi phục vẻ bình thường, lạnh lùng nói. Sau đó hắn đưa tay trộp về phía trước. Thanh bào rung lên, lập tức hóa thành một đảo thanh quang trực tiếp thoát khỏi hài cốt, bay vào trong tay Nam Lũng Hầu. Do đó bộ hải cốt đã lộ ra một cách rõ ràng, ở trên hung của nó có buộc một cái túi da màu đen tinh xảo. Quả nhiên có túi chứ vật. Lão giả họ lỗ hoan hỉ nói Nam lũng hầu cũng hưng phấn Vất thanh bào qua một bên Nhìn trọng chọc túi chứ vật màu đen kia Mắt không chớp lấy một cái Mà thần sắc hàn lập nguyên bản vẫn thản nhiên Nhưng khi nghe thanh âm rơi xuống của thanh Bảo Vẻ mặt khẽ biến rồi nhanh chóng khôi phục lại bình thường Hai vị đảo hữu nếu an tâm thì để bản hầu đi qua xem xét bảo vật Không biết ý tứ hai vị ra sao Trong lúc bầu không khí đang căng thẳng, Nam Lũng Hầu liền cười cười với Hàn Lập và lỗ về anh, mở miệng đề xuất. Đương nhiên là được. Vậy Nam Lũng Huyên hãy đi qua xem xét đi. Hàn Lập nhìn túi ra cười khẽ đáp ứng. Tu sĩ họ lỗ trù trừ một chút rồi cũng gật đầu. Vì thế Nam Lũng Hầu liền tiến lên trước vài bước. Cẩn thận gỡ lấy túi chứ vật. Sau đó dùng thần thức tra xét. Trên mặt không lộ ra vẻ gì. Nam Lũng Huyên trong đó có gì vậy? Không bằng đổ ra để cho chúng ta xem xem. Lỗ về anh thấy thế, không nhìn được nói. Nam Lũng Hầu nghe vậy, gật gật đầu, sau đó lật tay, hướng miệng túi xuống dưới, một mảng bạch quang bay ra. Sau đó có một số thứ xuất hiện trên mặt đất. Đây là cái quý gì vậy? Vừa thấy những thứ trước mặt, lão giả họ lỗ không nhìn được cả kinh nói. Trên mặt đất phần lớn là những khối sát màu đỏ tỏa ra hồng quang. Mỗi cái nhìn đều rất nóng. Xem ra không phải là vật thường. Ngoại trừ chúng ra thì còn có vài kiện đồ vật khác cũng rất bắt mắt. Một cái hộp ngọc màu trắng. Một cái kính màu tím. Một tiểu kiếm màu vàng. Một bộ phi trâm màu xanh lục. Hai cái bình màu đen. Sau khi nhìn thấy thế, Hàn Lập liền nhú mày thần sắc khẽ động. Mấy thứ đó ngoại trừ hộp ngọc và dược bình ra thì toàn là loại cổ bảo không tầm thường Về phần đồ vật trong hộp ngọc và dược bình Tự nhiên càng hấp dẫn sự chú ý của Hàn Lập bởi vì không biết hai thứ kia do gì chế thành mà vừa rồi khi hắn không thể dùng thần thức tra xét được Không rõ, ta chưa từng nhìn thấy loại tài liệu này Hình như là loại bán thành phẩm đã qua tế luyện Hàn Lập nhếu máy có chút không quá khẳng định nói Nói là bán thành phẩm cũng không sai. Nếu ta đoán đúng thì những khối sắc kia chính là linh liệu trong truyền thuyết mà cổ tu sĩ dùng để luyện chế cổ bảo. Nghe nói phương pháp luyện chế có chút đặc thù Phần lớn là dùng một ít tài liệu chân quý. Kết hợp với thiên địa chi lực tạo thành. Chắc cổ tu sĩ này muốn luyện chế cổ bảo hỏa thuộc tính mới mang theo số lượng nhiều như thế. Có chút ngoài ý liệu. Nam Lũng Hầu sau khi ngấm nghĩ liền nói ra nguồn gốc của khối sắt kia. Linh liệu. Vừa nghe thấy. Hàn lập liền nhớ đến một danh từ đã được đề cập đến trên một bản điển tịch cổ xưa. Thấy giống như Nam Lũng Hầu nói. Chúng đích xác là một loại tài liệu dùng để luyện trí cổ bảo. Dường như nếu dùng nó thì quy lực của cổ bảo sẽ không tầm thường. Lỗ về anh nghe lời giải thích của Nam Lũng Hầu. Sắc mặt liền lộ ra vẻ không hứng thú Ánh mắt hắn liền di chuyển qua những loại bảo vật khác cuối cùng rơi xuống hộp ngọc và dược bình Lúc này nam lũng hầu liền khoát tay đem túi chứ vật ném qua Hàn lập vô ý chụp lấy ban đầu là ngẩn ra nhưng sau đó liền minh bạch dụng ý của đối phương Hắn không chút khách khí gật gật đầu nhanh chóng dùng thần thức tra xét bên trong rồi ném qua cho lỗ về anh Lão giả cũng tra xếp qua loa, gật gật đầu ra biểu thì không có vấn đề gì, sau đó ném túi chứ vật xuống đất. Chúng ta sẽ phân chia bảo vật này ra sao đây? Chẳng lẽ một người lấy hai kiện? Lỗ về anh mở miệng, hỏi 819. vấn đề trọng tâm nhất, sắt mặt diếm phiến. Vẻ như... Chẳng lẽ lỗ huyên có phương pháp phân chia khác? Ánh mắt hàn lập ló lên vài cái, nhàn nhạt hỏi. Nếu hộp ngọc và dược bình kia là cổ bảo thì việc mỗi một người lấy hai kiện bảo vật thì không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại trong đó có. Chúng ta không biết trong hộp ngọc và dược bình đựng gì nên phải mở ra xem xét, sau đó án theo giá trị mà phân chia. Nam Lũng Hầu đột nhiên chen vào, nói ra những lời công bằng. Lão giả họ lỗ nghe thế thì nhíu mày, sau đó gật đầu. Lão Phu cũng có ý như thế. Không biết hàn đảo hữu nghĩ sao? Tại hạ không phản đối. Vậy chúng ta hãy dựa theo đó mà thực hiện vậy. Hàn lập không chút suy nghĩ, lập tức trả lời. Hàn đảo hữu thực sảng khoái. Vậy bản hầu sẽ mở ra xem trong đó có gì? Nghe hàn lập nhanh chóng đáp ứng, nam lũng hầu rất vừa lòng. Hắn phất tay, vù một cái, hộp ngọc màu trắng đã bay tới trước mặt tiếp theo nắp hộp được mở ra. Nhưng khi bàn tay vừa mới tiếp xúc với hộp ngọc thì đột nhiên trên thân nó xuất hiện một tầng hào quang màu trắng. Ngăn cản hành động của Nam Lũng Hầu. Di, cái hộp này bị hạ cấm chế. Nam Lũng Hầu ngẩn ra nhưng sau khi ngấm nghĩ liền vận Kim Quang chụp về phía hộp ngọc thêm lần nữa. Lần này Kim Quang đan xen với Bạch Quang. Sau một lúc, Bạch Quang rõ ràng không chống cử nổi Kim Quang. Bị thủ trưởng của Nam Lũng Hầu trột lấy. Cường hành mở nắp ra. Bạch sắc hào quang lập tức tiêu tán vô ảnh vô tung. Ánh mắt hàn lập ngưng trọng, nhìn đồ vật bên trong. Đó chính là một khối ngọc giản lờ mờ phát ra màu vàng đất. Sắc mặt lỗ về anh lộ ra vẻ kinh ngạc. Nam lũng hầu sau khi do dự một chút liền đưa hai ngón tay ra kẹp lấy ngọc giản rồi đưa lên đầu mình. Trong nháy mắt, thần thức của hắn đã quét qua nội dung bên trong trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai vị đảo hữu cũng cầm xem đi Nam lũng hầu không chút tỷ hiểm Rất nhanh ném ngọc giản cho hàn lập Thần sắc hàn lập khẽ động tiếp lấy ngọc giản Đem thần thức thâm nhập vào trong Trong giây lát chân mày của hắn tự nhiên nhíu lại Tiếp tục ném ngọc giản cho lão giả họ lỗ Lỗ về anh cũng lướt qua nội dung trong đó Thất diễm phiến là loại cổ bảo gì vậy mà ta chưa từng nghe qua Nó rất lợi hại trăng Hắn chưa kịp xem xong đã mở miệng lầm bẩm nói. Cái này cũng không rõ lắm. Nhưng nếu đã trình trọng đem phương pháp luyện chế ghi vào trong ngọc giản. Hơn nữa đều cần dùng đến linh liệu thì chắc cổ bảo này rất lợi hại mới đúng. Nam lũng hầu không quá khẳng định nói. Cho dù lợi hại cũng chẳng ít gì. Luyện chế nó cần linh liệu quá nhiều. Tuy trong đó có phương pháp tế luyện nhưng lại cần đến 81 loại tài liệu hỏa thuộc tính và rất nhiều thứ khác. Trong đó có nhiều loại đa tuyệt tích. Cái ngọc sản kia thực không có mấy tác dụng. Bỏ đi thì tiếc. Chỉ có thể dùng vào việc nghiên cứu luyện khí. Lão giả họ lỗ lắc lắc đầu. Ném ngọc sản lại cho nam lũng hầu. Nam lũng hầu mỉm cười trên mặt cũng lộ ra vẻ đồng ý rồi thờ ơ để nó vào lại trong hộp ngọc. Thất diễm phiến. Chủ nhân trong ngọc giản kia thực sự ghi chép lại phương pháp luyện chế loại bảo vật kia sao? Đang lúc Hàn Lập cũng có ý nghĩ như hai người nam lũng hầu thì trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh vui mừng của Ngân Nguyệt. Hàn Lập nghe vậy trong lòng khẽ đồng rồi hồi đáp. Không sai, tên của nó đúng là như vậy. Sao, ngươi biết loại cổ bảo đó? Chủ nhân, nếu ta không nhớ sai thì nó là một loại thông thiên linh bảo. Chỉ là nó đứng ở vị trí rất thấp Gần như là đổi sổ Thanh âm ngân nguyệt có chút run dậy Không nhìn được liên thanh nói Thông thiên linh bảo Vừa nghe thấy Hàn lập cũng cả kinh Không ném nổi giật mình Sao? Thất diễm phiến là thông thiên linh bảo Vậy ngọc giản kia chắc chắn phải lấy Lão phu sớm đã muốn nghiên cứu thông thiên linh bảo Hiện nay trước mặt là phương pháp luyện chế Thực sự quá tốt rồi Hàn lập chưa kịp hồi đáp thì đại diễn thần quân từ đầu tới giờ vẫn chưa mở miệng. Đột nhiên hưng phấn hét lên trong đầu hàn lập. Lão quái vật nhà ngươi chó miệng vào làm gì thế? Ngân Nguyệt vừa nghe lời đó của đại diễn thần quân thanh âm trở nên lạnh lùng, không khách khí nói. ha ha tiểu yêu hồ nhà ngươi vẫn hận lão phu về việc ngày đó sao? Lão phu vì chưa từng bao giờ thấy khí linh có linh trí nên mới đề xuất mượn ngươi nghiên cứu một chút thôi mà. Nhưng chủ nhân ngươi chẳng phải là chưa từng đáp ứng sao? Đại diễn thần quân cười to bộ ráng bình thản nói. Ngươi! Được rồi, ngân nguyệt. Chuyện đó sớm đã qua rồi, không nên ghi nhớ trong lòng nữa. Ngược lại việc tiền bối có biết thông thiên linh bảo thực sự khiến vãn bối có chút ngoài ý muốn. Nhưng hiện tại không phải là thời gian đàm luận, sự tình gì cũng đợi sau rồi hắng nói đi. Hàn lập cười lạnh nói. Sau đó ánh mắt quét qua hộp ngọc đang được để ở trên mặt đất rồi đến hai cái bình mà Nam Lũng Hầu đang cầm định mở ra. Ngân Nguyệt biết ý nên im lặng. Còn đại diễn thần quân tuy không thoải mái lắm nhưng dù sao tình trạng hiện tại của lão cũng phải nhờ và hàn lập. Lão cũng chỉ có thể lầm bầm lầu bầu vài câu rồi không nói gì nữa. Nắp dược bình vừa mới được mở thì có một luồng thanh hương phát tán ra. Hàn lập chỉ hít một cách đã thấy toàn thân thư thái, tinh thần không nhìn được khẽ động. Hình như đây là một loại linh đan thượng cổ rất khó gặp, không biết là tên là gì nhưng khẳng định không phải là độc dược. Nhất định sau khi trở về phải ra xét ký càng mới được. Nam lũng hầu đổ một viên dược hoàn màu xanh biếc ra tay, lưỡng lửa nói. Trong dược bình có mấy viên vậy? Ánh mắt lỗ về anh khẽ động, nhìn chầm chầm viên dược hoàn kia nói. Chỉ có một viên mà thôi Xem ra nó là loại cổ linh đan chân quý Nam lũng hầu ngay trước mặt hai người còn lại Dốc ngược bình lắc mấy cái Không chút nghĩ ngợi trả lời Mau xem bình kia đi Thanh âm lỗ về anh có chút lo lắng tiếp lời Nam lũng hầu nghe thế liền gật gật đầu Bỏ lại viên đan dược vào trong bình Rồi lấy cái bình còn lại mở ra Trong đó cũng có thêm một viên giống đúc như vậy lần này hai người Nam lũng hầu liền liế mắt nhìn nhau xem ra chuyến này thu ho không tệ có ba hiện cổ bảo hai viên đan dược không biết tên và một cái ngọc giảnn Hy phương pháp luyện chế thất Diễm phiến hai vị đảo Hữu Đỉnh phân phối như thế nào Hàn lập mỉm cười chậm rãi hỏi, Hai viên đan dược kia tuy không biết là loại gì nhưng hàn đảo Hữu chắc cũng biết mục đích chủ yếu của lần nhập cốc này của hai chúng ta nên ta và lỗ đảo hứu muốn một người một viên. Để bồi thường hàn đảo hứu có thể ưu tiên chọn trước một kiện cổ bảo. Ý kiến của đảo Hữu thế nào? Nam lũng hầu nhìn nhìn dược bình trong tay ngẩn đầu bình tĩnh nói với hàn lập. Hàn lập nghe vậy liền nhíu mày nhìn nhìn mấy kiện cổ bảo trên mặt đất. Không cần tại hạ nói thì các vị cũng biết giá trị của cổ Linh Đan. Nói thực tại hạ nguyện ý không lấy cổ bảo mà muốn một viên trong đó. Không chừng có thể khiến cho tu vi của tại hạ đại tiến. Hàn lập sờ sờ cầm, mỉm cười nói. Vừa nghe thấy lời này, thần tình Nam Lũng Hầu và lỗ về anh Đại Biến xuất hiện vẻ khẩn trương. Sau khi ngẫm nghĩ, Nam Lũng Hầu mới cười gượng nói. H.T.T.B. của Y.Web Mediafire. Công. Sản xuất 2O384H. Cơ. 732B. Cơ phần trăm cơ 3% A không mơ nhơ phần trăm cơ 3% A. 2N tu ti phần trăm cơ 3% chơ phần trăm cơ 6% bơ không phần trăm cơ 6% A. 1 ngơ 0.01. Mơ B3 Chỉ trong thời gian ngắn mà đảo hữu đã tiến vào nguyên anh kỳ thì sau này còn đường tu tiên đại đạo chẳng phải là dễ dàng sao? Tuổi tác trẻ hay không chẳng liên quan gì đến vấn đề phân chia đan dược cả. Nếu có cơ hội trước mắt, tại hạ tự nhiên sẽ cố gắng lợi dụng. tại hạ có thể bỏ qua tất cả bảo vật, chỉ cần hai viên linh đan kia thôi. Nói thực hiện tại hàn mố không thiếu cổ bảo bình thường. Thần sắc hàn lập thản nhiên, nhàn nhạt nói... Hàn Huyên nói đùa rồi. Hai người bọn ta làm sao có thể buông bỏ hai viên linh đan này được. Vậy đi chỉ cần Hàn Huyên không lấy linh đan nữa thì chúng ta có thể ưu tiên cho Hàn Huyên chọn thêm một kiện cổ bảo nữa. Số còn lại chúng ta sẽ phân chia bình đẳng được không? Nam Lũng Huyên, ngươi nói đi. Lão giả họ lỗ thấy bộ dạng Hàn Lập muốn lấy linh đan cho kỳ được nên trong lòng quính lên cắn răng đưa ra đề nghị. Nam Lũng Hầu nghe thế liền nhíu mày nhưng sau đó cười khổ nói: "Chỉ cần bỏ qua linh đan, tại hạ cũng đồng ý với đề nghị của Lỗ huynh để cho đạo hữu chọn lấy hai hiện cổ bảo trước." Khi nói ra những lời này, trên mặt Nam Lũng Hầu lóe lên tia không nỡ. Dù sao lần đi Mộ Lan Thảo nguyên trước đó, cổ bảo của hắn cơ hồ đã bị bọn người quý linh môn hủy gần hết nên rất muốn lấy những bảo vật trước mắt. Bất quá so với linh đan bên nào nặng bên nào nhẹ Hắn rất rõ ràng Thần sắc hàn lập khẽ động Lộ ra một tia do dự tựa hồ có chút đồng tâm đối với kiến nghị trên Lỗ về anh thấy thế Vội vàng trước thời cơ khuyên nhủ Thỏ nguyên của đảo hữu còn rất nhiều Chắc chắn đảo hữu sẽ tiếp tục trải qua nhiều tranh đấu nữa Thêm một kiện cổ bảo Nói không chừng sẽ giúp đảo hữu an toàn hơn Lão giả vì muốn thuyết phục hàn lập chấp nhận nên tốn công tốn sức nói. Hàn lập không nhịn được mỉm cười. Xem ra hàn mố nếu không buông bỏ linh đan thì khó có thể phân chia được bảo vật. Được rồi, xem hai vị thành tâm như thế, tại hạ đáp ứng đề nghị vừa rồi. Hàn mỗ sẽ không lấy hai kiện cổ bảo, chỉ muốn một là cái kính kia còn lại là muốn ngọc giản và linh liệu. Tài hạ có chút hứng thú đối với luyện khí chi đạo h t t của y w m a Con soạn t 6 y 22 2 z 7 b Không vấn đề gì y theo như lời Hàn Hương nói đi Hai người nam lũng hầu ban đầu là ngẩn ra Nhưng sau khi liếc mắt nhìn nhau liền gật đầu đáp ứng Bọn hắn tuy đối với việc Hàn Lập không lấy cổ bảo có chút nghi hoạt Nhưng hiện tại vì Linh Đan Sự việc này để sau rồi suy nghĩ Hàn lập nghe hai người đáp ứng. Thần sắc như thường gật đầu. Quang hoa ló lên. Tử sắc cổ kính đã biến mất. Sau đó phất tay về phía ngọc hạp và linh liệu trên mặt đất. Một mảng thanh Tôi hào sát hiện hôn lấy chúng rồi biến mất chú chi môn. Thấy cử động này của hàn lập, nam lũng hầu và lỗ về anh cũng không khách khí cẩn thận thu lấy dược bình. Sau đó một quang ba người tự nhiên rơi vào hai hiện cổ bảo còn lại. Hiện nay nhân số là ba nên rất khó phân chia. Ngay khi hai người nam lũng hầu đang phân vân thì Hàn Lập đột nhiên mỉm cười đề nghị. Như vậy đi tại Hà cũng không thiếu cổ bảo. Nếu hai vị đảo hữu có đem theo đủ linh thạch thì hai vị cứ lấy bảo vật và đưa ra số lượng linh thạch với giá tương đương là được. Hàn Lập chậm rãi nói. Hàn đảo hữu thực khiêm nhường, hai người bọn ta cung kính không bằng tuân mệnh. Lão Phu đem linh thạch cũng đủ nhiều. Lỗ về anh vừa nghe thấy thí, lập tức lộ ra vẻ vui mừng, đáp ứng liền. Dù sao mấy loại cổ bảo tại tu tiên giới khu vực thiên nam căn bản là thứ có tiền cũng không mua được. Bản thân nam lũng hầu thì càng thiếu thốn cổ bảo, tự nhiên sắc mặt tràn đầy vui vẻ, tán thành ngay đề nghị đó. Vì thế hai người lập tức kiểm cây linh thạch mang theo, khi thấy đủ số lượng liền giao cho hàn lập. Kết quả song phương đều thỏa mãn. Hàn lập sau khi thấy hai người nam lũng hầu thu lấy hai kiện cổ bảo. Dường như làm ra vẻ không có gì. Tùy tiện phất tay áo một cái. Hút lấy thanh tàm bảo đã bị nam lũng hầu vứt qua một bên. Rồi nganh ngang thu vào túi chứ vật. Hai người kia thấy thế liền ngẩn ra. Nhưng vừa rồi hàn lập đã nhường cổ bảo cho mình nên bản thân bọn họ cũng sẽ không vì sự việc còn con đó mà nói gì. Thanh tàm bảo tuy chân quý nhưng tác dụng trên thực tế lại không lớn, vậy thì mặc cho hàn lập xử lý đi. Ba người sau khi phân chia bảo vật xong, mỗi người liền hái lấy mấy gốc linh thảo mọc bên cạnh hồ dung nhăm. Linh thảo có thể sinh tồn ở nơi đây tự nhiên không phải là loại bình thường. Nó có tên gọi là kim dương chi, là loại tài liệu đỉnh dai để luyện chế linh đan hỏa thuộc tính. Sau khi xác định không còn bảo vật gì, ba người mới tụ tập trước thạch thai thương lượng sự tình tiếp theo. Nếu đã thực hiện xong mục đích của chuyến đi thì hàn mỗ sẽ không muốn tiếp tục ở lại nội tốc nữa mà tính theo đường cũ trở ra ngoài tốc. Hai vị đảo hứu hay là cùng đi với tại hạ đi. Hàn lập không nhanh không chậm mở miệng nói. Hàn đảo hứu nói chơi rồi. Ta và lỗ huyên khó khăn lắm mới vào được tận đây chắc chắn sẽ không dễ dàng trở về. Còn Hàn Hương vì sao lại nóng ruột suốt cốc như thế? Nam lũng hầu cười hắc hắc hỏi. Không có gì. Chỉ là Hàn mỗ đã có thu hoạch nên không muốn tiếp tục máu hiểm. Con đường tu tiên vẫn còn rất dài tại hạ không có hứng thú ở lại địa phương đầy nguy cơ này. Hàn lập lại tùy ý trả lời. Ha ha, nghĩ không được Hàn đảo hữu lại hiểu rõ đảo giữ mình như vậy. Đáng tiếc hai người bọn ta không thể theo được, đạo hữu cứ tự mình xuất tốc." Lão giả họ Lỗ cười hì hì nói, "Một mình xuất tốc. Như vậy thì tại hạ cũng mang theo lướng nghi hoàn, sau này hai vị làm sao mà ứng phó với Bắc Cực Nguyên Quang?" Trên mặt Hàn Lập lộ ra một tia cổ quái, từ từ hỏi, "Về điểm này hai người chúng ta đã sớm thảo luận qua. Xin Hàn huyên cứ yên tâm." Thương khôn thượng nhân trước đây đã tìm được một cái truyền tống chẳng có thể di chuyển ra ngoại tốc nhưng từ đây đến đó phải đi thêm một đoạn nữa. Không nhanh như việc trở về theo đường cũ. Nếu không bản hầu đã trực tiếp nói cho đạo hữu nghe rồi. Nam lũng hầu ra vẻ như đắc lường trước, nhanh chóng hồi đáp. Hàn lập không nhìn được ngẩn ra nhưng thần sắc lập tức trở lại như thường, gật gật đầu. Nguyên lai like là thế. Vậy hàn mố xin cáo từ hai vị. Hy vọng hai vị sẽ có thu hoạt lớn. Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của đảo hữu. Xin thứ lỗ mố không thể đưa tiến đảo hữu. Nam lũng hầu và lỗ về anh thấy hàn lập đích thực muốn cáo từ thì vui mừng nói. Hàn lập cười cười như có như không nhìn về phía bộ hài cốt kia. Sau đó người liền hóa thành một đảo hào quang bay ra khỏi động trong nháy mắt đã biến mất vô ảnh vô tung. Lão giả nguyên bản đang cười. Khi thấy độn quang của hàn lập rời khỏi, vẻ cười trên mặt đột nhiên tiêu biến. Còn nam lũng hầu thì vỗ vào túi linh thú bên hông. Mấy con chim nhỏ màu vàng kim xuất hiện. Đó chính là linh cầm thiên lý ly mà hắn thuần dưỡng. Hắn phất tay áo về phía cửa ra của đồng khẩu. Mấy con chim này liền hóa thành những đảo hào quang bay vút đi không thấy hình dáng. Sau đó nam lũng hầu nhắm mắt dường như đang cảm ứng gì đó. Lỗ về anh thấy thế chân mày hơi nhứng lên, bình tĩnh đợi ở một bên, im lặng không nói gì. Không biết qua bao lâu, hai mắt của Nam Lũng Hầu mới khẽ đồng rồi mở ra. Hắn đích xác đã đi rồi. Chí ít cũng không lưu lại phổ cận. Thiên Lý Ly đã tìm kiếm trong phạm vi vài chục giảm nhưng không thấy tung tích đâu cả. Nam Lũng Hầu chấn định nói. Ngươi cũng không phải đã từng nói qua thần thức người này cực kỳ mạnh mẽ sao? Có thể nào hắn dùng phép ẩm nặng để qua mắt không? Lão giả họ lỗ nhú mày, nêu ra nghi vấn. Yên tâm, nếu hắn thực sự ẩm thân gần đây thì không cách nào giấu giếm được bản hầu. Về phần nguyên nhân bên trong thứ cho bản hầu không thể nói rõ với lỗ huyên được. Nam lũng hầu sờ sờ cầm, lộ ra một tia quý gì nói. Thấy Nam lũng hầu chắc chắn như thế, lỗ về anh có chút bán tín bán nghi. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, lão liền đánh ra mấy đảo pháp quyết xung quanh. Một tầng cách âm nhỏ xuất hiện, bao lấy hai người vào trong. Nam lũng hầu mỉm cười trên mặt lộ ra vẻ đồng ý. Cẩn thận một chút cũng không sai. Nội tình của vị hàn đảo hữu kia, chúng ta thực không có cách nào nhìn thấu được. Rõ ràng tu vi không cao nhưng lại khiến cho chúng ta có cảm giác cao thâm mạc chắc. Vừa rồi hắn liếc bộ hài cốt. Không biết có nhìn ra được chỗ sơ hở gì không? Sau khi bố trí xong tầng cách âm, lỗ về anh mới yên tâm nói. Khi đến câu cuối cùng thì lộ ra vẻ nghi hoặc Lỗ Huynh ngươi cũng quá đa tâm rồi. Tên tiểu tử Hàn Lập kia tuy thần thông không nhỏ nhưng làm sao biết được bí mật của bộ hài cốt. Đó chẳng qua chỉ là cử chỉ vô tình mà thôi. Dù sao hình dạng bộ hài cốt cũng có chút không bình thường. Nam lũng hầu lắc lắc đầu nói. Mặc kệ hắn có nhìn ra được chỗ sơ hở hay không nhưng việc hắn rời xa là thật Có thể hắn thấy thần thông bản thân đủ để một mình tầm bảo Lão giả sau khi suy nghĩ liền đâm chiêu nói Được rồi chỉ cần tiểu tử đó không cản trở chúng ta thì quản gì việc hắn xuất cốc hay ở lại trong cốc Chúng ta chỉ cần đề cao cảnh giác là được Hiện giờ thời gian cũng không còn sớm nữa chúng ta nhanh chóng hành động đi Dựa theo di thư của thương khôn thượng nhân thì bộ hài cốt cổ tu sĩ kia chính là chìa khóa để phá giải huyết chú chi môn mở ngoạn. Cánh cửa có huyết chú đóng ngoạn. Cánh cửa này nếu đã dùng loại cấm chế lợi hại như thế để phong bế thì những thứ bên trong chắc chắn sẽ không tầm thường. Ở thời kỳ thượng cổ huyết chú chi môn đều dùng để bảo vệ địa phương có trọng bảo. Bộ di hải kia biến thành trong suốt như vậy chính là do thi triển nó. Năm đó thương khôn thượng nhân gian nan thối lui Vừa lúc tiện nghi cho chúng ta ngày nay Nam lũng hầu than thở nói Không sai So với trọng bảo phía sau huyết chú chi môn Thì những thứ mà chúng ta vừa mới lấy được chắc không đáng nhắc đến Được rồi, xuất phát thôi Tuy huyết chú chi môn cách không xa Nhưng tốt nhất là chúng ta nên đến sớm để lấy bảo vật Lão giả họ lỗ chầm ngâm nói Lỗ huyên nói có lý Bản hầu cũng rất tò mò đối với thứ nằm sau cánh cửa kia. Nếu không phải thương khôn thượng nhân năm đó tình cờ phát hiện bộ hài cốt thì chúng ta cũng không có cách nào biết được. Vì hạ huyết chú này năm đó thi triển huyết chú xong cũng không rời đi xa mà ở đây tỏa hóa. Khiến người ta cảm thấy có chút cổ quái. Xem ra năm đó hắn có cố sự. Lão Phu chẳng chút hứng thú cố sự cố xẹp gì cả. Nam lũng huyên đi đi. Sau đó không lâu Hiện tại Hàn Lập đã không ở phủ cận nữa Hắn trở về theo con đường cũ Bây giờ cách xa hơn trăm dặm Lúc này Ngân Nguyệt đang hỏi Han Chủ nhân, người thực sự ly khai sao? Hai tên kia rõ ràng đã giấu xếm điều gì đó Bộ hài cốt dường như có vấn đề Thanh âm Ngân Nguyệt mang vẻ khó hiểu chuyện tới trong đầu Hàn Lập Điều đó ta đương nhiên biết Hơn phân nửa là có quan hệ với bảo vật khác. Tuy ta đồng tâm nhưng hiện tại mục đích trọng yếu hơn chính là linh trúc quả. Trừ thứ này ra thì có bảo vật gì trong cốc hữu dụng hơn đối với ta? Ta đã rớt lại phía sau đám người quý linh môn quá lâu nên mặc kệ hai người đó có mưu đồ gì. Ta cũng không muốn nhúc tay. HTTB của YWeb Mediafire. Con, Lipten, không B, 7, G, 1, O, 4, E, 0, S, V, 7, giờ 0, 1, M, B, 3. Nguyên lai like là thế. So với Linh Trúc Quả thì những bảo vật khác ở trong cốc đích xác không có giá trị bằng. Còn việc lấy thanh tàm bảo kia, cuối cùng là có dùng ý gì? Tiểu tì không cho rằng chủ nhân này lòng tham đối với nó. Ngân Nguyệt tò mò hỏi về vấn đề khác. Há việc này chỉ trách hai lão ra hỏa kia có mắt không trọng mà thôi. Hàn lập nghe xong, nhích miệng cười trào phúng. Chủ nhân, lời này nghĩa là sao? Ngân Nguyệt nghi hoạt hỏi lại. Hàn lập không lập tức hồi đáp mà đột nhiên vỗ vào túi chứ vật bên hông. Linh quang màu xanh lói lên kiện bảo vật kia đã xuất hiện trong tay hàn lập. Rẹt! Một tiếng, hai tay hàn lập như dao, nhẹ nhàng xé một góc của thanh tàm bào ra. Dì. Ngân Nguyệt trở nên ngạc nhiên, bởi vì Hàn Lập đã lấy một thứ gì đó không giống vải, chẳng giống lụa từ trong kẽ hở kia ra. Trên đó dùng bút bằng than vẽ một sơ đồ đơn giản. Hàn Lập thu lại thanh bào đã gư hại, nhú mắt quan sát đồ vật này. Đây là một khối địa đồ, hình như vẽ chuỗi ma cốc Trong lúc Hàn Lập chăm chú nhìn, Ngân Nguyệt cũng thấy rõ rõ ràng ràng, không nhìn được kêu lên. Hàn Lập không nói gì, tập trung chú ý đến một cái tiêu ký thô to rất bắt mắt, hai mắt nhíu